độc dược phòng bán vé. Tác giả Ức Cẩm. Người đọc Hương Hạo. Chương 28. Những lời Thẩm Lâm Kỳ nói giống như một quả bom hẹn giờ cột vào người Mạnh Nhiên. Mấy ngày lay Mạnh Nhiên thấp thỏm lo âu đến tiểu tụy. Rất sợ so An La tỷ trở về sẽ lập tức bắt cô kết hôn cùng Thẩm Lâm Kỳ. Vừa nghĩ đến ánh mắt tràn ngập yêu thương và nhiệt tình của An La tỷ, Mạch Nhiên liền cảm thấy tâm phiền ý loạn. Mạch Nhiên nghĩ cuộc sống này thực là đáng mỉa mai. Lúc ngoại giới đều nghĩ địa vị của cô sắp thành phượng hoàng, bước vào gia đình danh giá, chắc chắn sẽ trở thành thầm phu nhân thì cô lại nghĩ cách muốn làm sao để thoát khỏi bể trầm luân đó. Đến nỗi trà không uống, cơm không muốn ăn, thậm chí thể trọng còn tụt xuống bi thảm. Ở cái thế giới đầy rẫy tai vách mạch rừng này, bạn còn có thể gặp nhiều chuyện ngoài dự liệu hơn nữa không? Ngay khi mã giáo chủ trong lòng mạch nhiên lần thứ 2 điên cuồng mà rít gào, những chuyện ngoài dữ liệu ấy đã xảy ra. Lúc gơn lần đầu công chiếu, phản ứng từ phía truyền thông vậy mà rất tốt. Thẳng thắn mà nói hầu như tất cả nhân viên trong đoàn làm phim bao gồm Bạch Nhiên vốn không có quá kỳ vọng vào việc bán vé của bộ phim này. Dù sao từ lúc quay phim đến lúc tuyên truyền, chuyện nhảm nhí xung quanh bộ phim này thật sự rất nhiều. Đầu tiên là tai nạn trường quay, sau này thì là chuyện Kiều Minh Dương làm viện bất động, rồi chuyện Bạch Nhiên đột ngột mang thai. Người ngoài cuộc nhìn vào trung tâm hỗn loạn mà đối với bộ phim đều mắng chửi. Lại còn chuyện Lý Khải Kỳ lên bộ phim bị cắt mất cảnh quan trọng nhất kia. Bạch Nhiên căn bản không thể tưởng tượng được, không có cảnh trọng yếu đó, nội dung bộ phim đương nhiên sẽ kém hấp dẫn. Thế mà trong lần đầu tiên công chiếu, giới truyền thông đã đánh giá cao như vậy. Căn bản những người tham gia buổi lễ lần này chia làm ba loại. Loại thứ nhất là bọn đội cầu từ đến từ các loại tạp chí báo quái. Bọn họ tham gia lần họp báo này hoàn toàn hướng mục tiêu về chuyện xấu. Cho nên khi đến tham dự không thấy Mạnh Nhiên, không thấy Kiều Minh Dương, càng không thấy đám fan điên cuồng của Lý Khải Kiều đến làm loạn đâu cả, bọn họ thất vọng mà ra về, ngay cả đưa tin cũng lười viết. Một loại các tương đối lẻ lép của giới truyền thông, bọn họ cũng hướng về phía chuyện xấu, đương nhiên cũng không thiếu những người bình luận điện ảnh. Trong tình huống không phát hiện thấy diễn viên tại đây, bọn họ liền quan tâm đến bộ phim nhiều hơn, cuối cùng nhận ra rằng bộ phim cũng không đến nỗi bất kham như phóng đoán. Ngược lại còn có một vài điểm sáng giá Ví dụ như kỹ thuật diễn xuất của Mạch Nhiên có chút lưng cao Kiểu Minh Dương nhập vai A Đạt rất tình thâm ý trọng Phim cắt lối rất đúng chỗ Hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng của bất kỳ tình tiết cũ nào Vậy nên khi bọn họ đưa tin Lại càng khiến người ta dùng hai chữ kinh hỷ Mà hình dung về cảm nhận trong lễ ra mắt phim Loại cuối cùng là loại chân chính nhất. Đó chính là đoàn bình luận điện ảnh. Bọn họ đang điên cuồng đánh giá, khiến khán giả đối với bộ phim có chút chờ mong. Có người nói: "Bộ phim này thật là do thuốc độc Bạch Mạch Nhân với đôi mắt vô hồn, vẻ mặt trống rỗng kia diễn." "Tại sao tôi xem Bạch Mạch Nhân không vừa mắt mà xem Tiêu Lan lại thuận mắt như vậy?" cũng có người nói Vai diễn Kiều Minh Dương thật là siêu tình, đúng là người đàn ông hoàn mỹ thứ hai, thật bái phục đạo diễn đã chỉ đạo tất cả các diễn viên đều đạt như vậy. Còn có người nói Tôi nói gì mọi người cũng sẽ cho là đang tâng bốc, tốt nhất là mọi người cứ tự mình đến rạp chiếu phim để xem, thật sự kinh hỉ. Bên ngoài bình luận như vậy, Triệt để khơi dậy lòng hiếu kỳ trong lòng khán giả. Vì vậy mọi người đều tập trung thành từng đoàn rủ nhau đến xem, muốn tự mình xem thực hư tin đồn đúng hay sai. Bởi vậy vé bán bộ phim Rogue One cứ ngày một hết, lời ngợi khen liên tiếp đến như thủy triều dâng, bên nhà sản xuất thấy đã đạt đủ mong muốn, dứt khoát quyết định thừa tháng xong lên thế một lần tuyên truyền mời những diễn viên tham gia lần trước tới dự. Đôi lúc Mạnh Nhân nghĩ, nhà sản xuất đúng là đầu óc bã đậu. Vốn là vì lần trước cả Mạnh Nhân và Kiều Minh Dương không đến lên giới báo chí mới miễn cưỡng mà chọn phương án đến bộ phim. Lần này cả hai người bọn họ đều đến, còn ai quan tâm tới bộ phim. Công chúng vốn hiếu kỳ về cuộc sống nhiều hơn phim ảnh. Vì vậy, lần này cả Mạnh Nhân và Kiều Minh Dương đều triệt để tận dụng cơ hội để báo bỏ tin đồn. Kiều Minh Dương nói: "Trong thời gian vừa rồi khiến mọi người lo lắng, tôi thực sự rất khỏe mạnh." Bạch Nhiên nói: "Tôi không hề có thai, chỉ là ăn nhiều hơn." Sau đó, hai người bọn họ bị dồn ép giữa vô số phóng viên phía dưới. Phim còn chưa kịp xem đã vội vã trốn ra khỏi hội trường. Tiểu Kim và Liên Gia đi phía trước Dũng Cảm giúp bọn họ mở đường. Một người đàn ông mang máy ảnh bị Tiểu Kim lôi ra đường hơn 10 thước, Mạch Nhiên nhìn trợn tròn mắt. Mạch Nhiên nói với Kiều Minh Dương. "Trợ lý của anh tìm ở đâu vậy? Tôi cũng muốn tìm một người như vậy." Kiều Minh Dương cau mày, vẻ mặt khổ sở. Em không sợ mời một người như vậy sẽ bị cô ta đè đầu cưỡi cổ sao? Không sợ. Mạch Nhiên nói. Tôi thấy cô ấy rất dũng mãnh như vậy, trong lòng liền cảm thấy an toàn. Kiều Minh Dương. Trong lúc Mạch Nhiên còn đang khai thác Kiều Minh Dương, Bỗng có một chiếc xe Bentley từ xa chạy tới. Xe dừng lại, Thẩm Lâm Kỳ từ trong xe đi đến. Bạch Nhiên nhìn thấy liền cảm thấy choáng váng. Sau đó, Thẩm Tiểu Suất đeo lơ bướm, đuôi ngoe nguẩy cũng từ trên xe lao xuống. Bạch Nhiên lại càng chóng mặt. Cho đến lúc An La tỷ xuất hiện, Bạch Nhiên rốt cuộc ngất đi. Trời ạ! Người khó đối phó nhất rốt cuộc đã xuất hiện. Mạch Nhiên trong lòng thầm kêu khổ một tiếng. Muốn nhân lúc bọn họ còn chưa có phát hiện định chuẩn đi, nhưng lại nghe Kiều Minh Dương cười nhạt một tiếng. Xem ra là chuẩn bị đón thiếu phu nhân đi dưỡng thai. Tôi nói tôi không có thai. Mạch Nhiên trợn mắt nhìn hắn. Vậy sao? Kiều Minh Dương làm bộ kỳ quái nhìn Mạch Nhân. Mạch Nhân tức giận. Anh bày cái bộ mặt đáng chết đó làm gì, ăn được sao? "Ngươi an tị." Trong miệng hắn phun ra hai chữ. "Đều không phải bây giờ, anh đừng nói giỡn nữa, tôi đi chỗ đây, phiền anh yểm trợ một chút." Mạch Nhiên cầu xin hắn. Không kịp rồi. Hắn nhún vai nhìn Mạch Nhiên, lại nhìn phía trước. Không biết từ lúc nào, Thẩm Tiêu Suất đã chạy về phía Mạch Nhiên, nhoáng cái nhào vào lòng cô. Mạch Nhiên lúc đó nghĩ, đại ngộ lúc mang thai hóa ra không giống nhau, ngay cả con chó cũng đối với cô đặc biệt nhiệt tình. Từ chỗ họp báo về tới Thẩm gia, Anna tỷ luôn miệng lải nhải. Từ chuyện mang thai đến chuyện kết hôn, lại còn từ chuyện kết hôn đến chuyện chụp ảnh cưới, bố trí hôn lễ, danh sách khách mời, thậm chí còn tính đến chuyện sau đó sinh mấy đứa con, đặt tên là gì, tất cả đều được bà lên kế hoạch cả rồi. Mạch Nhiên khóc không ra nước mắt, vài lần định mở miệng giải thích mình không có thai dừng thực sự không thể thoát ra được. Mãi cho đến lúc bà nói xong, Mạch Nhiên nhân đúng thời cơ chuẩn bị giải thích. "Nana tỷ, kỳ đồ con." Sống lưng căng thẳng, Thẩm Lâm Kỳ ngồi một bên bỗng nhiên nắm tay Mạch Nhiên. Mạch Nhiên nhìn Thẩm Lâm Kỳ quả trách. "Anh làm cái gì vậy?" Thẩm Lâm Kỳ không nói lời nào, chỉ cười, bất ngờ nhẹ kéo đầu Bạch Nhiên vào ngực mình. Bạch Nhiên không biết Thẩm Lâm Kỳ muốn làm gì, liều mạng dãy dụa. Thế nhưng một tay kia của anh ta đưa lên gương mặt cô, nhẹ nhàng nâng lên. Thẩm Lâm Kỳ cúi đầu xuống hôn lên trán Bạch Nhiên một cái. Bạch Nhiên cứng đờ người. Thẩm Tiểu Xuất chỉ kêu to chụp mặt nhuyễn chằm chằm bọn họ. Anna đi ở một bên cười trộm. Vợ chồng Son, tin cảm thật tốt à? Hết chương 28. Chương 29. Mạch Nhiên bị hành động của Thẩm Lâm Kỳ làm kinh hãi dọc đường mất hồn mất vía, hai mắt đăm chiêu mãi cho đến khi xe dừng lại trong khuôn viên Thẩm gia, Mạch Nhiên mới hồi phục tinh thần. Lúc ấy mới phát hiện bàn tay của Thẩm Lâm Kỳ vẫn còn tao nhã đặt trên lưng cô. Thừa lúc Anna tỉ xuống xe, Mạch Nhiên hung hăng hất tay Thẩm Lâm Kỳ, nói: "Anh Bạch à, không để cho em nói rõ ràng." Ngộ Nhữ An Na tỷ thực sự muốn chúng ta kết hôn thì biết làm sao? Thẩm Lâm Kỳ không bận tâm, dùng cánh tay vừa bị hất ra nhẹ nhàng vuốt chỗ áo bị Mạch Nhiên vò nhăn nhúm. Sau đó mặt không biến sắc mà nhún vai nói: Dù có như vậy, anh cũng không ngại. Anh Mạch Nhiên một câu bị nghẹn tại cổ họng thiếu chút lửa sắc chết, khó khăn lắm mới rứt cơn ho, nghiến răng nghiến lợi mà nói. "Vô lại, anh không ngại nhưng em để ý, em một chút cũng không muốn kết hôn với anh." "Không muốn kết hôn?" Anna tỷ nghe được liền kinh ngạc quay đầu. Mạch Nhiên vội vàng gật đầu túi bụi. "Đúng đúng, không muốn kết hôn." đặc biệt là không muốn kết hôn với con trai của bà. Thế nhưng cái đầu của Mạch Nhiên vừa mới gật được vài cái, chợt nghe bên tai Thẩm Lâm Kỳ nói: "Không muốn sớm như vậy, chúng ta từ từ chuẩn bị." Anna tỷ tỉ bừng tỉnh đại ngộ. "Đúng vậy, kết hôn là một chuyện vô cùng quan trọng, phải từ từ." có điều ta sợ để quá muộn, Mạch Nhiên mặc váy cưới sẽ ngại ngùng. Nếu không trước tiên cứ đăng ký đã, chờ sau khi sinh con rồi cử hành hôn lễ. Con không có thai. Mạch Nhiên nổi giận, An Na tự giật mình, bỗng nhiên cười rộ lên. Nha đầu ngốc, lúc này còn muốn trêu đùa ta hả? Còn mắt ta nhìn rất tốt. Lói xong, Anna Tỷ hưng phấn bỏ đi. Gâu gâu! Thẩm tiểu xuất hướng mạch nhiên sủa hai tiếng. Sau đó chạy theo Anna Tỷ, chiếc đuôi gắn lơ con bướm vảnh lên. Mạch nhiên há hốc miệng, lời mới lói được một lửa nghẹn lại trong cổ họng. Hai mắt nhìn chầm chầm bóng con chó, trong lòng muốn khóc thét. Lúc này Thẩm Lâm Kỳ đi đến, vỗ đầu Mạch Nhân an ủi. Nhà đầu ngốc. Sau đó hai tay đuôi túi quần ung dung mà đi. Còn lại một mình Mạch Nhân đứng lại, thiếu chút nữa rơi lệ. Mạch Nhân nghĩ cái nhà này người và chó đều liên hợp lại, điên hết rồi, điên hết rồi. Bởi hiện tại Mạch Nhiên không có cách nào mở miệng khai thông người nhà họ Thẩm, cho lên đánh bại buông tha, một chút cũng không đấu lại, quyết định chờ đợi thời cơ. Thế nhưng Mạch Nhiên chút sau vẫn không tìm được cơ hội để nói rõ chân tướng, mãi đến lúc ăn cơm tối xong, An Na tỷ kéo Mạch Nhiên ra cửa, nói muốn cùng cô bàn bạc, trong lòng Mạch Nhiên lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Mạch Nhiên nói: "Vâng, con cũng có nhiều chuyện muốn nói cùng An Nhi tỷ." Vừa nói xong, Mạch Nhiên vừa nhìn Thẩm Lâm Kỳ, anh không hề ngăn cản cô đứng dậy đi vào thư phòng. Trong lòng Mạch Nhiên xúc động, nghĩ đến vừa rồi ngồi ăn cơm, không ăn được thì tanh không thể ăn. Sau đó phải ăn hết một đống quả dương mai. Trong lòng Bạch Nhiên lúc này có cảm giác như 8 năm kháng chiến được giải phóng, người Trung Quốc rốt cuộc đứng dậy khỏi nghĩa. Nhít sâu ưỡn ngực, xoa bụng, xê mông, Bạch Nhiên tự tin đứng dậy đi theo Anna tỷ ra phòng khách. Bạch Nhiên đang định nói đã thấy Anna tỷ ngồi xuống, thần thần bí bí mà thăm dò chuyện trước đây của Bạch Nhiên. Sau đó lấy ra một album ảnh, hỏi: Con đoán xem, đây là gì? Ảnh. Anna tỷ nháy mắt mấy cái. Ngốc, tất nhiên đây là ảnh. Ta muốn nói con đoán xem ảnh chụp của ai. Mạch Nhiên bỗng có dự cảm bất thường, đầu đen đặc hỏi: không phải là con trai của người chứ? Bình Cầu, An Na tỷ cười rộ lên, "Ta lần này đi Mỹ, cố ý mang về từ bên đó, tất cả đều là ảnh riêng tư, có muốn xem không?" Mạch Nhiên rất muốn cự tuyệt, nhưng An Na tỷ đã nhanh chóng mở cuốn album ra. Trên đầu tiên, bức ảnh thẩm công tử toàn thân trong muốt không tí vết đã đánh thức tâm hồn bát quái của Mạch Nhiên. Mạch Nhiên nói: "Muốn muốn, con muốn xem." Cứ như vậy, Mạch Nhiên và Anna tỷ đúng là hai bà thím bị ối, cực kỳ vô nhân đạo mà vây xem những bức ảnh của Thẩm Công Tử hồi còn bé tí. Không thể không thừa nhận, Thẩm Lâm Kỳ lúc bé so với hiện tại là đáng yêu hơn nhiều, toàn thân trắng mịn. Nhìn bức ảnh mà Mạch Nhiên không nhịn được muốn véo khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Từ từ vân về một fan. Anna tỷ đối với những hình ảnh này hiểu rõ như lòng bàn tay, xem đến tấm nào bà cũng giảng giải cho Mạnh Nhiên thời điểm và địa điểm chụp ảnh. Bà còn nói từ nhỏ bà đã bị nhiều bệnh, sau khi kết hôn bác sĩ còn khuyên không nên mang thai, nhưng bà không cam lòng. Đến lúc biết mình có thai bà cũng không để ý đến sự phản đối của cả nhà, dứt khoát kiên trì sinh con. Nhưng chính vì vậy bà bà đã phải chịu di chứng nghiêm trọng, thường xuyên bị đau đầu, sợ nóng, sợ lạnh. Bạch Nhiên biết An La tỷ bị bệnh đau đầu nhưng chưa từng nghĩ tới nguyên nhân lại như vậy, không khỏi cảm thán tình mẫu tử của bà. An La tỷ, người thực là một người mẹ tốt. Tấm lòng cha mẹ như vậy, Hiện tại con không cảm nhận được, chờ sau này đứa bé trong bụng con lớn lên." Anna tỉ dùng tay minh họa. "Con sẽ cảm thấy được rất rõ, trong thân thể mình có một sinh mệnh nhỏ bé đang chậm rãi lớn lên. Đó là con của con. Mỗi một giọt máu đều là từ trong người con mà ra, con sẽ yêu thương nó, mỗi ngày đều sẽ muốn chạm vào nó, chờ nó lớn một chút." con còn có thể đạp con sẽ đau nhất nhưng rất hạnh phúc bởi vì nó chính là con của con ạ Mạch nhiên tuy rằng không có thai nhưng có thể hiểu được những điều An La Tỷ miêu tả cảm nhận được cái cảm giác kỳ diệu này tình yêu của người mẹ không thể dùng từ ngữ gì mà hình dung hết được đó là tình cảm cao đẹp nhất vô tư nhất trên thế giới này Mạch Nhiên xúc động, không muốn tiếp tục lừa dối bà. Thật ra là con không. Sao vậy? Chim đắm trong hồi ức tươi đẹp một lúc lâu, An La tỷ lấy lại tinh thần, dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn Mạch Nhiên. Mạch Nhiên nhìn thấy trong mắt bà đang khao khát một sinh mệnh mới, liền cảm thấy động lòng buốn muốn nói ra nhưng lời lại bị mắc lại tại cổ họng. Bạch Nhiên lắc đầu. "Không có gì, con nghĩ y không còn sớm, An Na tỷ mau ngủ đi." Cũng phải. An Na tỷ con mắt nhu thuận nhìn Bạch Nhiên. "Thực ra là do chênh lệch múi giờ nên ta vẫn chưa có quen." Vì thấy con quá cao hứng, suýt lưỡi thì quên. Con cũng mau ngủ sớm. Phụ lữ mang thai không lên tức đêm sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ. Mạch nhân gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Anna tỉ. Rõ ràng chỉ là hiểu lầm, nhưng trong ngực cô lại cảm thấy trột dạ. Giờ như giây phút lầy, chính cô đang lừa dối một người bà đang chờ đợi cháu mình ra đời. Mạch nhân bỏ lại một câu gục ngã rồi hoảng hốt bỏ chạy. Cái tham vọng mạnh mẽ muốn giải thích rõ hiểu luận hiện tại hoàn toàn trái ngược với tình hình, nội tâm cô như đánh trống không thể bình tĩnh. Bạch Nhiên cảm thấy mệt muốn chết, cảm giác tội lỗi lan tận sâu vào trong lòng, khiến cho cô không biết phải làm thế nào cho phải. Ba năm trước Mạch Nhiên lần đầu xuất hiện bên Thẩm Lâm Kỳ với thân phận bạn gái. Đó cũng là lúc bắt đầu việc lừa dối mọi người. Mạch Nhiên chưa từng nghĩ làm như vậy rốt cuộc đúng hay sai, chưa từng nghĩ việc này có xúc phạm đến ai không, nhưng ngày hôm nay cô đã ý thức được mình sai. Con người là loại vật có tình cảm, một năm lại một năm, bất tri bất giác mà Mạch Nhiên đã tự coi người nhà Thẩm Lâm Kỳ là người nhà mình. Cô không muốn nằm tổn thương An La Tỷ, không muốn nửa dối tình cảm của bà, cả không muốn thấy ánh mắt thất vọng của bà. Mạch nhiên quyết định phải cùng với Thẩm Lâm Kỳ tìm ra lối thoát cho chuyện này. Cửa thư phòng khép hờ, từ khe cửa lộ ra một tiếng sáng mờ nhạt. Mạch nhiên đẩy cửa vào tâm tình lặng lề. Thẩm Lâm Kỳ quả nhiên còn chưa ngủ, Ai đang ngồi cạnh bàn làm việc chăm chú xem tài liệu trước mặt, nghe thấy tiếng động, Thẩm Lâm Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Bạch Nhiên. Ánh mắt lưu chuyển như ngọn đèn chưa từng nhu mà. Có chuyện gì sao? Thẩm Lâm Kỳ biết rõ còn cố hỏi. Anh thế sao? Bạch Nhiên giữ bình tĩnh, lướt qua đó nhận ánh mắt anh. Rõ rõ với mẹ anh rồi chứ? Chưa. Bạch Nhiên cắn răng, Thẩm Lâm Kỳ mở sang một trang tài liệu khác, thờ ơ hỏi. Vì sao? Em không đành lòng. Việc đã đến nước này, Bạch Nhiên quyết định nói thẳng. Anna thì là người tốt, ngay cả em cũng không muốn thấy bà buồn lòng, nhưng em không hiểu, anh nào con trai bà sao lại muốn lừa dối bà? Anh thấy đấy, bà vì chuyện em mang thai mà vô cùng vui vẻ, anh lẽ nào một chút cũng không lo lắng cho bà? Thẩm Lâm Kỳ rốt cuộc cũng gấp tài liệu lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Mạch Nhiên. Vậy em cảm thấy anh nên làm gì? Nói với mẹ anh, kể toàn bộ mọi việc cho bà ấy nghe." Mạch Nhân nói. "Ý của em là nói cho mẹ anh sự thật thì bà ấy sẽ không đau lòng sao?" Thẩm Lâm Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, bước tới gần Mạch Nhân. Vừa rồi Mạch Nhân đứng, Thẩm Lâm Kỳ ngồi. Cô còn thấy tự tin mà cùng anh đối kháng Thế nhưng lúc này cô nhận ra khí thế bức ngời của anh Khiến cô nhịn không được mà phải lùi lại một bước Lắp ba lắp bắp mà nói Chí... Chí ít thì cũng không phải tiếp tục lừa dối bà Vậy nghĩa là cũng nên nói thực cho bà biết Giữa chúng ta chưa từng có gì Thẩm lâm kỳ mặt không đổi sắc từng bước tiến lại, đưa tay lên lưới lòng cả vạt. Cũng có thể. Đang nói, Mạch Nhiên phát hiện mình không thể lùi thêm được nữa. Buợt y không phải sẽ khiến mẹ anh càng đau lòng hơn sao? Thẩm Lâm Kỳ đặt tay lên cánh cửa trên đầu Mạch Nhiên, y lại vào chiều cao mà nhìn Mạch Nhiên từ trên xuống. Lồng mày cau lại, ánh mắt man theo một tia khiêu khích. Bạch Nhiên toàn thân giãn lên cửa, một luồng khí lạnh từ gan bàn chân truyền lên khắp cơ thể, lạnh cả gáy. Cô không tránh khỏi cảm thấy phiền muộn. Tại sao đàn ông đều yêu thích cái vỏ bọc này, không bước người ta đến bước đường cùng thì không cách nào thể hiện sức mạnh của mình ư? Bạch Nhiên thấy không hẳn Ngay cả con chó lúc cấp bách cũng nhảy vượt tường, hướng chi cô đường đường là một người phụ nữ thế kỷ 21. Bạch Nhân Bổng Dương không sợ hãi như vậy nữa, đứng thẳng người, đón nhận ánh mắt của Thẩm Lâm Kỳ. "Nếu vậy em chẳng lẽ tiếp tục lừa dối mấy anh, hoặc là Thẩm tổng anh có cao kiến gì không ngại nói ra cho em nghe một chút?" Thẩm Lâm Kỳ nhìn chằm chằm Bạch Nhiên một hồi lâu. Rất lâu, anh bỗng nhiên nói: "Em không cảm thấy cách tốt nhất để tiêu trừ lời nói dối chính là biến lời nói dối ấy trở thành hiện thực sao?" Hết chương 29. Độc dược phòng bán vé. Tác giả: Ức Cẩm. Người đọc Hương Hảo Chương 30 Câu nói của Thẩm Lâm Kỳ vừa thốt ra, Mạch Nhiên ngay lập tức mộng mị. Nếu như là ngày trước, Mạch Nhiên nhất định sẽ cho rằng Thẩm Lâm Kỳ lại giở trò quỷ kế gì. Nhưng tình huống hôm nay không giống, Mạch Nhiên cảm thấy với tính cách làm gì cũng muốn tốc chiến tốc thắng trừng mắt đe dọa của Thẩm Lâm Kỳ, anh tuyệt đối sẽ không một miêu nào đó dây dưa lâu như vậy, lại càng sẽ không đem chuyện hôn nhân đại sự của mình ra đùa giỡn. Trừ phi Thẩm Lâm Kỳ nói thật. Mạch Nhiên bị ý nghĩ điên rồ của Thẩm Lâm Kỳ làm cho sợ hết hồn, lơ đễnh không để ý thấy anh đã tiến sát đến mặt mình, mà ngay cho đến khi môi của Thẩm Lâm Kỳ đã tiếp xúc đến môi cô. Mạch Nhiên mới lấy lại tinh thần, mạnh mẽ đẩy anh ra. Bởi không có phòng bị, Thẩm Lâm Kỳ bị Mạch Nhiên đẩy lùi lại mấy bước. Sau khi đứng vững mới thâm ý mà nhìn chằm chằm cô. Tim Mạch Nhiên đập thình thịch, lấy tay dùng sức mà lau môi, hùng dữ nói: "Em cảnh cáo anh, đừng đừng có tiếp tục đùa giỡn em." Thẩm Lâm Kỳ lập tức cúi đầu mắt nhèo lại, thanh âm trở nên trầm thấp. Em nghĩ anh đang đùa với em. Chẳng lẽ không đúng sao? Mạch Nhiên phẫn nộ nhìn Thẩm Lâm Kỳ. Hay là anh muốn nói cho em biết, anh làm như vậy kỳ thực là bởi vì thích em? Lời vừa nói ra, cả hai người đều im lặng. Mạch Nhiên trong lòng cảm thấy thấp thỏm, mặc dù cô một chút cũng không tin một người tự cao tự đại, không có ai ra gì như Thẩm Lâm Kỳ sẽ thực lòng động tâm với một người phụ nữ. Thế nhưng Mạch Nhiên lại không thể lý giải vì sao Thẩm Lâm Kỳ lại liên tục ngăn cản cô nói rõ sự thật với An La Tỷ. Đến tột cùng là cô tự mình đa tình hay là anh dụng tâm kín đáo? Cô cảm thấy với chỉ số thông minh của mình hẳn là không thể trả lời được. Vì vậy cô thẳng thắn nói rõ, muốn xem anh giải thích thế nào. Thời gian từng phút từng giây trôi, hai người bọn họ cứ đứng như vậy nhìn nhau. Thẩm Lâm Kỳ trước sau không hề mở miệng trả lời câu hỏi của Bạch Nhiên. Bạch Nhiên đứng đến nỗi chân đã tê, sự căng thẳng vừa rồi đều tràn gặp oan khí. Thích hay không thích anh chỉ cần nói một tiếng cũng không phải bức anh đi làm con vịt, như vậy khó chờ đời lắm sao? Trong lúc Mạnh Nhiên dự định nói rõ ràng một lần nữa, Thẩm Công Tử bỗng nhiên hành động. Anh không có trả lời Mạnh Nhiên mà chỉ là nhìn cô đột ngột cởi quần áo. Mạnh Nhiên cả người đều tư ba đạt dũng khí chật vật và mượi toàn tâm toàn ý lấy lại được đã tan biến trong nháy mắt. Bạch Nhiên dựa sát tường, run rẩy hỏi: "Anh, anh muốn làm gì? E em chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi, anh thực sự không cần phải dùng hành động để trả lời." Uy, anh đừng cười, còn cười nữa em sẽ kêu cứu. Thành âm bỗng im bặt. Thẩm Lâm Kỳ đem áo sơ mi vừa cởi nhét vào người Bạch Nhiên. "Đi giúp anh giặt quần áo, rồi anh sẽ nói cho em vì sao." Bạch Nhiên há hốc miệng, lửa ngay mới thoát khỏi trạng thái khiếp sợ, không khỏi thẹn quá hóa dất lém quần áo trong tay lại cho Thẩm Lâm Kỳ bằng. "Anh có bệnh à, đùa giỡn em thích vậy sao? Nói cho anh biết, em tuyệt không muốn biết anh rút cuộc có thích em hay không." Bởi vì em ghét anh Mạch nhiên nói xong liền đẩy thầm lâm kỳ ra Chạy ra khỏi thư phòng Mặc dù Mạch nhiên bỏ đi Sau khi đã thốt ra những lời oán hận kia Nhưng trên thực tế Cuộc đối thoại trong thư phòng tựa như Đã lém vào trong lòng Mạch nhiên một viên đá Khiến cho mặt hồ phẳng lặng Trong lòng cô xuất hiện hàng vạn hàng nghìn tâm tư Khiến cô trần trọc Không hề ngủ yên Cả đêm trong đầu Mạch Nhiên như xuất hiện một cuốn phim quay chậm. Hình ảnh mấy năm nay cô và Thẩm Lâm Kỳ ở cùng một chỗ lần lượt hiện ra, từ lần đầu tiên tình cờ gặp nhau, đến khi Thẩm Lâm Kỳ lo muốn cô đóng giả làm bạn gái, lúc anh lạnh không vô tình, lúc ôn nhu săn sóc, khi bạo ngược, khi cẩn thận tỉ mỉ. Có đôi khi cô và anh ở cùng một chỗ, cô nghĩ anh là người đáng ghét nhất trên thế giới này. Dương cũng có lần anh lại ra mặt đúng lúc cô gặp Huy Lan, khiến cô nghĩ anh chính là thiên sứ được phái xuống bảo vệ cô. Anh đối với cô như vậy, rốt cuộc là vì thích hay không thích? Vấn đề này Bạch Nhiên suy nghĩ cẩn thận cả một đêm cũng không ra. Thế Dương có một chuyện, cô cuối cùng cũng nghĩ ra được. Thôi rồi, cô hình như đã thích anh. Ngay lúc nhận ra sự thật tàn khốc này, Mạch Nhiên ngồi bật dậy, nhãn thần sáng rực, bên tai vang lên âm thanh ong ong, đầu óc trống rỗng, trong ngực như có luốt sông mãnh liệt dương chào, không có cách nào dẹp yên. Mạch Nhiên cảm thấy mình sắp xong đời, cảm động với cái gì không cảm động, lại đi động lòng với Thẩm Lâm Kỳ. Trong lòng cô hiểu rõ Từ lúc hai người quen nhau 3 năm về trước, cô đã luôn tự lối với mình, đây là gặp dịp thì chơi, ngàn vạn lần không có khả năng thành sự thật. Thế nhưng, hóa ra 3 năm nay, Mạnh Nhiên đã từ một tiểu nha đầu không sợ trời không sợ đất trở thành một tiểu chân chó, cái gì cũng đều nhìn thấu, nhưng hết lần này tới lần khác không thấy được cái chữ tình kia. Bây giờ đột nhiên lại nghĩ ra, Cô nghĩ tới những bộ phim truyền hình cẩu huyết, có các nam nhân bạc tình bạc nghĩa, những nữ tử si tình, yêu đến chết đi sống lại. Mạch Nhiên liên tưởng đến mình, một hồi nổi da gà. Trên đời này vẫn còn có cái gọi là buồn đăng hậu đối. Cô tự biết lượng sức mình, cô cũng biết rõ địa vị của Thẩm Lâm Kỳ, cô và anh tựa như mặt trăng và mặt trời, nhìn qua có vẻ rất xứng nhưng trên thực tế lại xa cách nhau vạn dặm. Căn bản cũng không có khả năng ở cùng một chỗ. Bạch Nhiên thật sâu xa cảm thấy cô cần phải làm một cái gì đó để bóp chết mầm mống tội ác vừa lệ sinh trong lòng. Vì vậy, cô nghĩ tới việc rời xa Thẩm Lâm Kỳ. Cô không nhớ rõ đây là lần thứ mấy nghĩ đến việc này. Trước đây nhiều lúc trong đầu cô vẫn thường xuyên xuất hiện ý niệm đó. Có điều rất nhiều lần lý trí chiến thắng cảm tính, cô lại tiếp tục yên tâm thoải mái mà làm tiểu chân chó bên cạnh Thẩm Lâm Kỳ. Thế nhưng tình huống lần này khác hẳn, cô phát hiện bản thân có tình cảm với anh, cái suy nghĩ này khiến cô không có khả năng tiếp tục cùng anh gặp dịp thì chơi. Cô tự nhủ, trước khi trong lòng mình lại sinh mộng ước muốn kết hôn cùng anh. Thì phải nhanh chóng rút chân ra ngay khỏi loại quan hệ dị dạng này Chỉ ít đến lúc đó sẽ không chết quá thảm Hướng hồ Mạch nhiên hiện tại cũng không phải hai bàn tay trắng như trước kia Ngay cả nhà ở cũng phải bán đi Bây giờ cô cũng đã có tiền tiết kiệm Cũng có sự nghiệp của mình Cho dù không có thẩm lâm kỳ Cô khẽ cắn môi cô cũng có thể tự lui xuống bản thân và a chiết. Nghĩ vậy, Mạch Nhiên dứt khoát quyết định đi tìm Thẩm Lâm Kỳ ngã bài. Thẩm Lâm Kỳ hình như đã ra ngoài. Mạch Nhiên tìm thấy lần toàn bộ căn nhà mà không thấy bóng dáng của anh đâu. Hoàng Mộ nói: "Điều tra tối hôm qua làm việc suốt đêm, hiện giờ chắc vẫn còn trong thư phòng." Mạch Nhiên nghe xong liền nhanh chóng chạy lên thư phòng tìm Thẩm Lâm Kỳ. Kết quả lại không như tâm nguyện, trên bàn làm việc đầy văn kiện, duy nhất hình bóng người mà cô đang tìm không thấy đâu. Mạch Nhiên đành ngồi xuống đợi Thẩm Lâm Kỳ trong lòng suy nghĩ, lật lữa thấy anh thì nên nói như thế nào. Tóm lại chia tay hay không chia tay, kỳ thực trong lòng Mạch Nhiên cũng không đành. Nếu như hiện tại có một bông hoa thì tốt, ít nhất cô cũng có thể đếm cánh hoa để xem ý trời làm sao. Đáng tiếc, ở đây đừng nói là hoa, ngay cả một cây tiên nhân cầu cũng không có. Duy nhất một thứ có thể đếm chính là tập văn kiện trên bàn. Vì vậy, Bạch Nhân làm một biểu vô cùng bại lão, quyết tâm một hồi mê tín đếm tập văn kiện Số lẻ sẽ chia tây, số chẵn sẽ nói với rõ với Thẩm Lâm Kỳ mặc số phận. Chia, không chia, chia, không chia, chia, không chia. Mạch Nhiên đếm cả nửa ngày, kết quả cuối cùng lại là số chẵn. Ông trời muốn cô nói rõ với Thẩm Lâm Kỳ. Điên à, khẳng định là cô đếm sai rồi. Trong lúc Mạch Nhân quyết tâm lại đến một lần nữa, chợt phát hiện ra tập tài liệu cuối cùng với tiêu đề Kế hoạch thu mua công ty giải trí Huy Hoàng. Mạch Nhân ngẩn ra, trước đây xảy ra nhiều chuyện, tự nhiên lối thành một chuỗi lằng nhằng, một luồng cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân bắt đầu truyền lên. Hết chương 30. Chương 31. Bạch Nhân nhìn chằm chằm dòng chữ thu mua công ty giải trí Huy Hoàng thật lâu, bỗng nhiên phát hiện quả thực mình chính là một kẻ ngốc đầu đuôi không rõ. Từ mấy tháng trước, Bạch Nhân bị người ta khinh dễ lẫn tại trường quay. Thẩm Lâm Kỳ vỗn viên thở ơ lạnh nhạt, rồi lựa đêm kia quyết đột ngột tới nhà cô, ngủ ngoài cửa cả một đêm, cùng cô chơi game, thay cô giải quyết sự căng đan, thậm chí trước mặt giới truyền thông còn cao giọng tuyên bố rất tin tưởng cô. Hóa ra tất cả đều là kế hoạch của Thẩm Lâm Kỳ, mục đích chỉ có một, đưa Lý Khải Kỳ ra lưới, liên hợp với cổ đông của Huy Hoàng khiến cho công ty đó bị lay chuyển, mượn cơ hội diệt trừ đối thủ cạnh tranh, mượn danh nghĩa thẩm thị mà một ảnh hưởng của Tinh Thiên ra thị trường quốc tế, do đó thu được lợi nhuận kế xù. Không tội, để bày ra tất cả những chuyện này, Thẩm Lâm Kỳ đã bày ra một ván cờ rất lớn, lợi dụng triệt để tài nguyên tất cả những người bên cạnh mình, Lý Khải Kỳ, Cung Tuệ Kiều Minh Dương và cả Bạch Nhiên, bọn họ mỗi người bất luận tốt xấu gì đều trở thành quân cờ trong tay Thẩm Lâm Kỳ. Mỗi đường đi lước bước đều là Thẩm Lâm Kỳ tỉ mỉ vạch ra, từng bước, từng bước một giúp anh tiến gần đến mục tiêu. Được, thực sự là rất giỏi. Bạch Nhiên không khỏi cảm thán với suy nghĩ và hành động của Thẩm Lâm Kỳ khả năng và tài diễn viên xuất sắc của Otaka thực sự là có thừa. Không, Thẩm Lâm Kỳ còn đạt được giải đạo diễn xuất sắc nhất lửa. Ai bảo anh nghĩ ra bộ kịch hoàn hảo này? Hôm nay huy hoàng bị mua, thậm chí lại còn có thêm một công tử si tình, công tử được ca tụng trên mạng internet. Một tượng kịch anh không cần tốn nhiều sức mà ngay lập tức vừa được danh vừa được lợi. Cho đến hôm nay đều là một bốn bốn lời. Nếu đổi lại là Bạch Yên, sợ rằng cô làm mơ cũng phải tỉnh dậy mà cười. Bạch Yên thực sự rất muốn vỗ tay ủng hộ hành động tuyệt vời ấy của Thẩm Lâm Kỳ, muốn hân hoan vui mừng. Đáng tiếc, Bạch Yên hiện tại đặc biệt một chút cũng không nổi. Bạch Yên ngồi yên tại bàn, trong lòng khổ sở muốn chết. Trong ngực hình như có một lớp mảng bọc kín khiến cho hơi thở không lấy một nỗ hỏng lào mà đi ra. Đúng lúc ấy, từ phía sau, kẻ đầu tiêu xuất hiện trước mặt cô. Thẩm lâm kỳ xuất hiện khiến tâm tình mạch nhân thay đổi. Cô từ khổ sở đến phẫn lộ, từ phẫn nộ đến cảm thấy lực cười. Cuối cùng mạch nhân quay lại nhìn thẩm lâm kỳ, nhịn không được mà bật cười. Cô nhịn không được mà bật cười giống như bệnh nhân tâm thần. Trên mặt Thẩm Lâm Kỳ hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng chỉ chốc lát lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Thẩm Lâm Kỳ đi đến gần Mạnh Nhiên, nheo mắt hỏi: "Em cười gì?" Mạnh Nhiên cười đến nỗi thượng khí không tiếp hạ khí, vừa thở gấp vừa cầm tập tài liệu kế hoạch thu mua Huy Hoàng gia trước mặt Thẩm Lâm Kỳ. Em đương nhiên là cười sách lược nhìn xa trông rộng của thẩm tổng. Thật đúng là túc trí đa mưu, không hổ danh chúng ta là công ty làm ăn buôn bán. Lần sau gặp phải chuyện tốt như vậy, nhớ sớm nói cho em biết một tiếng. Em không hành động giống như anh được, nói mấy câu là có thể lừa người. Nhưng ít nhất cũng có thể sớm chuẩn bị một lọ thương nhỏ mắt, trước mặt với truyền thông có thể giả vờ khóc nhè, giúp anh kiếm thêm sự đồng tình của mọi người. Bị Mạch Nhiên châm chọc khiêu khích như vậy Biểu tình trên mặt Thẩm Lâm Kỳ biến đổi Anh nhìn chầm chầm văn kiện trên bàn Sóc mặt đột nhiên xa xầm Bước đến gần Mạch Nhiên hỏi Mạch Nhiên, mọi chuyện không như em nghĩ Không cần giải thích Mạch Nhiên nhanh chóng ngạch ngắt, ngắt lời của Thẩm Lâm Kỳ Anh như vậy không phải có vẻ đang chuột dã sao? Anh muốn em nói, em sẽ không phá hỏng dự định của anh. Ngược lại đây là một chuyện tốt. Suy nghĩ mua một công ty lớn như vậy, đúng là cũng góp phần vào việc gia tăng GDP của tổ quốc à. Lợi dụng một vài người cũng đâu có gì lớn lao. Anh yên tâm, em tín nguyện. Bạch Nhiên nói xong lời cuối cùng, cảm thấy không nói gì được nữa bẩy về Thẩm Lâm Kỳ đột nhiên tiến sát gần cô, đem cô khống chế giữa khoảng cách nhỏ hẹp giữa cái bàn và cơ thể của anh. Con mắt đen láy trong veo của anh như con mắt của mãnh thú nhìn chằm chằm Bạch Nhiên, giọng điệu bình tĩnh mà đầy vẻ uy hiếp. "Con gái không lên miệng lưỡi sắc nhọn như vậy." Bạch Nhiên cảm thấy mình đã tức giận đến cực điểm trở lên trong lòng tâm tình thật sự quanh co, không hiểu sao không hề cảm thấy sợ hãi sự uy hiếp của Thẩm Lâm Kỳ, lại còn nhìn thẳng anh, lấy làm tiếc nuối mà nói. Anh nghĩ rằng em không muốn làm bộ câm điếc sao? Thế nhưng vừa nghĩ đến sự thông minh và tài trí của anh, lòng ngưỡng mộ của em lập tức như lươn sông Hoàng Hà vừa đây kéo dài không dứt. Mạch Nhiên lại không thể nói thêm được nữa, bởi vì tay Thẩm Lâm Kỳ không chút lưu tình mà làm lấy cầm cô. Mạch Nhiên bị siết đến đau buốt, cả giao như bị chật khớp, bên tai còn vang lên thanh âm tràn ngập sự uy hiếp. "Đừng nói nữa, có nghe ai không?" Mạch Nhiên đương nhiên nghe thấy, không cho cô nói sao? Vậy thì cô sẽ cắn. Vì vậy, Mạch Nhân cúi đầu, há mồm, hướng về phía ngón tay thon dài mỹ lệ ngang tàn kia mà hung hăng cắn xuống. Một tiếng hừ nhẹ qua đi, tay Thẩm Lâm Kỳ rốt cuộc buông lỏng ra. Mạch Nhân miệng đầy mùi máu tươi, cô đưa tay lên xoa xoa vết máu trên khóe miệng, không hề sợ hãi mà đón nhận ánh mắt của Thẩm Lâm Kỳ. Mạch Nhân không thèm điểm xỉa đến chính là tên hỗn đản này đã gạt cô. Thẩm Lâm Kỳ trên trán lộ ra một tia tức giận hiếm thấy, rốt cục không bình tĩnh, chịu đựng đau nhức nói. Bạch Mạch Nhiên, em tỉnh táo lại một chút cho anh. Bạch Nhiên liền lờ lự cười, nói cô không tỉnh táo, thật là trò đùa. Một chút tình cảm trong lòng đối với Thẩm Lâm Kỳ hiện tại đã bị Bạch Nhân vứt cho chó ăn rồi, còn có thể nói là không tình táo. Chẳng lẽ con cần phải dùng phụ viêm khiết để dập lửa lão mới thanh tịnh? Bạch Nhân cười nói: "Thẩm tổng, anh lo lắng nhiều rồi, em hiện tại so với ai khác đều rất tỉnh táo. Nếu như em tỉnh táo thì đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với anh." anh đang uy hiếp cô. Mạch Nhiên chịu đựng lửa giận đang thiêu đốt trong ngực nói: "Em cũng nói như vậy thì nên nói như thế nào đây? Nếu không thì thẩm tổng anh dạy em vậy? Dạy em nói mấy câu sửu suất hù người khác. Vạn nhất sau lời em không còn cơ mà ăn, nói không chừng còn cơ thể mà một cửa hàng vỉa hè buôn bán." Thẩm Lâm Kỳ mặt ngày càng đen vợ cô cũng dị thường như Mạch Nhiên. "Được, anh dạy cho em." Sau khi phun ra một câu nói, Thẩm Lâm Kỳ bỗng nhiên tiến lên trước một bước, nâng gáy Mạch Nhiên lên kéo về phía trước, hung hăng mà chiếm lấy môi cô. "Xin thề, Mạch Nhiên trên đời này chưa bao giờ gặp phải nụ hôn nào kịch liệt như thế." Bởi cú sốc quá mạnh, Hai người bọn họ đều đụng vào nhau, hàm răng Bạch Nhiên tê dại đi, đầu lưỡi Thẩm Lâm Kỳ len lỏi vào trong, rất không khách khí mà chiếm đoạt khoang miệng cô. Toàn bộ trong miệng cô tràn ngập mùi máu, cho đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy hương vị ấy, loại cảm giác này thực sự rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Chẳng hiểu vì sao, trong lòng Bạch Nhiên một chút cũng không cảm thấy sợ. Ngược lại, mệnh nhân đưa tay lên ôm lấy cổ thầm lâm kỳ, hung hăng phản kích trở lại. Có một câu nói thế này, nếu như không thể phản kháng thì học cách hưởng thụ. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hai người bọn họ làm thế cho lên mệnh nhân tự nhủ bản thân không cần phải giả bộ thuần khiết. Có điều, cô cảm thấy bọn họ như vậy không giống như đang hôn môi. Cô cảm thấy bọn họ như vậy không giống như đang hôn môi. Ngược lại giống như là tại vật lộn, xem ai dùng hết khí lực trước, tuyên bố thất bại. Cuối cùng, chính là cơ thể lực trông đỡ không nổi đẩy anh ra. Thẩm Lâm Kỳ nhìn Bạch Nhiên, trong mắt lóe ra tia lạ lùng. Bạch Nhiên thở hồn hển nói: "Thẩm tổng, anh đừng hiểu lầm, anh gặp dịp thì chơi." em cũng sẽ như vậy. Đừng quên em là một diễn viên. Nói xong câu đó, Ngục Cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Khi thấy tia quang mang trong con ngươi của Thẩm Lâm Kỳ dần dần mai một, cô bỗng nhiên thấy một chút mất mát không nói lên lời. "Chúc mừng em, diễn không tồi." Thẩm Lâm Kỳ nhàn nhạt, nhạt nói sau đó quay người rời đi. Cô lớn tiếng gọi anh. Thẩm tổng, xem xét chuyện em đã cùng anh phối hợp diễn xuất mệt nhọc như vậy, có thể để em tham gia bộ phim của Tưởng Văn Đạt không? Tùy em. Thẩm Lâm Kỳ không có quay đầu lại, bột mực bước đi. Bạch Nhi nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cầu thang trân cô mềm nhũn, thiếu chút lửa ngã khuỵ trên mặt đất, trong miệng còn lưu lại một chút máu tanh, mang theo mùi vị cay đắng không nói lên lời đút vào trong ngực. Hết chương 31.